c ư nguy cơ lại lâm hai những người đó ý đồ đem biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u hướng thời khinh khinh bên này dẫn nhưng đều bị thời khinh khinh cấp né tránh ngược lại còn hướng bọn họ nơi đó quăng huyết cầu vài phút sau những người đó tất cả đều đã chết còn lại biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u trải qua đại chiến tiêu hao lợi hại đã không đủ để trở thành n g uy hiếp cho nên dễ dàng bị thời khinh khinh giải quyết xong hô phun ra một ngụm trọc khí thời khinh khinh bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm nàng không thiếu tinh hạch ngược lại huyết cầu là đ ỉ n h thiếu cho nên trước thu thập chết đi nhân thi thể lại chính là biến dị động vật huyết cũng có thể thu thập đứng lên về phần biến dị điệu có thể ăn được hay không thời khinh khinh biết nguyên lý là có thể dùng ăn nhưng cần phải trải qua đồ ăn hệ dị năng giả xử lý sau tài năng dùng ăn hiện tại nàng còn không thiếu điểm ấy ăn cũng liền tạm thời không tính toán dùng để dùng ăn nhưng là có thể lưu trữ làm mồi dụ nghĩ như vậy thời khinh khinh lại xuất ra một t r ư ờ n g không gian phù phu tú cùng lúc trước chứa huyết cầu không gian phù phù tú buộc ở cùng nhau biến dị động vật thi thể có thể thu thập nhân loại thi thể vẫn là quên đi nàng không có như vậy trọn khẩu vị cuối cùng là tinh hoạch thu hồi đến sau cùng trăm tiểu hợp tinh lọc tốt tinh hoạch tách ra phóng miễn cho làm lăn lộn còn muốn phiền toái lấy ra đến đi khởi giải quyết xong những người này liền không vấn đề gì thôi thời khinh khinh chính phải rời khỏi thời điểm đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo phong tường đem nàng đường đi ngăn lại theo bản năng quay đầu bỏ chạy nhưng rất nhanh liền có một tốc độ hệ dị năng giả xuất hiện tại nàng phía trước một cái con dao khảm ở trên cổ thời khinh khinh thậm chí không thấy được đối phương toàn bộ diện mạo chỉ nhìn đến hắn khoe miệng có một đại đại hát chí liền mất đi tốc độ hệ dị năng giả bắt lấy thời khinh khinh gãy quần áo nhìn về phía phong hệ dị năng giả nói này cô gái nhỏ còn đỉnh lợi hại nếu không là thiên lý nhãn nhìn đến chúng ta nói không chừng thật có thể bị lừa dối đi qua phong hệ dị năng giả mắt lạnh xem thời khinh thinh bọn họ đến thực kịp thời người này còn không có đào tẩu về phần này chết mất nhân chỉ có thể nói bọn họ kỹ không bằng nhân xem nhẹ nhân ra xứng đáng bị nhân tính kế đến tử phong hệ dị năng giả đi thôi thời gian dài quá đồ tăng chuyện xấu tốc độ hệ dị năng giả không thể c h í phủ rất nhanh mang theo thời khinh khinh biến mất thân hình lại xuất hiện khi thị sử cho di động giữa đại hình đoàn xe này đoàn xe ở cực hôn qua lâm phía trước là phía nam một cái tiểu căn cứ cực đêm đã đến làm cho bọn họ thực bất an căn cứ dài cũng có ý nghĩ của chính mình quyết định dẫn người đi đế đô nơi đó quốc gia thủ lãnh tập hợp các phương diện khẳng định so với bọn hắn này tiểu căn cứ phát triển tốt này hạng nhất đề án xuất ra sau được đến đại đa số nhân đồng ý vì thế tiểu căn cứ hóa thành đoàn xe một đường hướng bắc đi trước căn cứ dài cũng chính là hiện tại đoàn xe đội trưởng tên là lưu nam thanh năm nay hơn bốn mươi tuổi mặt thế đã đến khi người trong nhà đều biến thành tăng thi hắn là dưng dưng đưa bọn họ cấp giết sau này cơ duyên xảo hợp tìm được duy nhất thân nhân cũng chính là cháu ngoại trai nhi vương tự hắn hiện tại không có đứa nhỏ cho nên đem cháu ngoại trai nhi trở thành con trai của tự mình đến bồi dưỡng chính là vương tự làm người bá đạo thả tính tình nóng nảy thực dễ dàng chịu nhân c h â n ngòi lần này rời đi đoàn xe chính là bị lưu nam thanh nữ nhân c h â n ngòi cái kia nữ nhân rất g a tâm nàng muốn sinh hạ lưu nam thanh đứa nhỏ cứ như vậy lưu nam thanh hết thể liền đều là nàng đứa nhỏ mà không phải ngoại nhân vương tự lưu nam thanh năng lực cá nhân thực cường bằng không cũng sẽ không ở như vậy thời gian ngắn vậy nội hay thu long nhiều người như vậy tài ở thuộc hạng học b i lp l u d ó i ổ.